ức lính chiến Xin mời các bạn cùng nghe tiếp phần 6 trong cuốn liậợt ký từ anh Lính Chiến tới trinh sát chiến trường ca của cố tác giả Nguyễn xanhh đạii đội 3 tiểu đoàn 1 trung đoàn 732 tức là trung đoàn 55 sư đoàn 303 ngày 29 Tết năm 1979 sau trận đánh giải vây cho trung đoàn 733 thành công thì toàn bộ trung đoàn 732 đợt lệnh rút ra ngã 3 chàm Calù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 Ông cũng biết rồi đó, sống chết tụi này đâu có sợ, nhưng cái cách coi lính như cỏ thì có bị kỷ luật tôi cũng không trợ." Thằng Banh nói. "Còn ý của mày thì sao hả Tôi quay qua hỏi Thằng Hòa bỏ chết. "Thằng Tỷ nó nói đúng, còn lại thì tùy anh em, tao không có ý kiến." Thằng Hoa nói. "Cuối cùng thì bốn đứa gồm thằng Banh, thằng Tấn, Châu Đen và thằng Phi"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 thằng Hùng Lắc và Nghiêm Tròn thì vác súng đi lang quăng trong lô cao su. Lâu lâu có một tốp 2, người dân Campuchia chạy xe đạp đi về hướng Kraltchema. họ chở cá sấy, đường thốt nốt hoặc mắm bà hóc trong giỏ che để ở sau xe. Quá trưa tôi vừa định lấy cơm nắm ra để ăn thì Hùng Lắc và Nghiêm Tròn cũng vừa về đến. Trên nòng súng khẩu AK của thằng Hùng, vác theo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 nước mắt quê hương của quân đội món nhắm là cháu gà thịt gà xào với măng le ăn với ớt rừng mọc khoang trong rừng cao su cày tuế khói thay mặt trung đội 2 thường sĩ Hường tay cầm nắp Bình tông Diệợu rơi Trịnh Trọng tuyên bố lý do Tuy chưa được ở với nhau bao ngày hôm nay chúng ta lại phải tiễn anh T về đơn vị mới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 Tôi vào trình diện ban chỉ huy của đại đội K21. Ban chỉ huy đại đội lúc này gồm Thiếu úy Long, đội trưởng người Bình Dương, Thiếu úy Cải, đại đội phó người Thái Bình và Trung ý Cường, chính trị viên đại đội. Tôi được bổ sung về trung đội 2 của chuẩn úy Nga, trung đội trưởng để tiếp nhận tiểu đội 4 thay cho Trung sĩ Thang giữ chức trung đội phó. Tiểu đội lúc này chỉ còn 5 người gồm Hầu, tiểu đội phó, Năm, Minh và Dũng Long Ben. Tất cả đều là binh nhất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 Và phía bên kia cánh đồng là phunm cho nơi đóng quân của đạii đội 4 hòaa lực và ban chỉ huy tiểu đoàn 1 tôi xin với đại đội trưởng Long cho phép tôi ở lại thăm anh em trong đơn vị cũ và khi anh làm việc xong với ban chỉ huy tiểu đoàn 1 quay trở ra cùng tiểu đội 4 tôi sẽ theo anh về và được anh đồng ý mừng hôm tôi toát ngay về trung độ 9 để được gặp lại những người đã cùng tôi một thời vào sống ra 9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 Ngị còn hỏi tại sao à? Cả năm tháng đều đang yên ổn trong cái công viên đại học Đại chẳng môn, đùng một cái bốn thằng ngựa non háu đá nhảy vào trường bộ binh, để lại mình tao bơ bơ. Thằng Dũng Hễ trách móc. Mày hiểu cho thời thế mà, lúc ấy có muốn tránh cũng không được. Tôi phân trần. Mày im đi, nghe tao nói này. Trước Tết năm 74, cả bọn kéo nhau lên thăm nhà thầy Vinh dạy toán ở Phú Thọ Hòa để cho thằng Ngọc Dũng kịp lên đơn vị tận buôn mê thuật.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 đúng là cái đồ heo rừng hay lý sự cùn, thật đáng ghét. Tao chỉ lo cho mày thôi nhá mày. Hai đứa tôi có được gần 2 giờ đồng hồ để ôn lại những chuyện ngày thơ. Đến hơn 4 giờ chiều thì Thiếu Ý Long đại đội trưởng cùng với tiểu đội 4 của tôi quay trở ra nên tôi phải theo ra về. Trung đội 1 ở lại phụ thuộc với tiểu đoàn 1 cho trận ngày mai. Trước khi về, thằng Dũng Huế còn dúi cho tôi bốn gói tam đào mà nó đã để dành.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 Nơi đây cũng trồng rất nhiều chuối Nên chúng tôi gọi là Phum Trek Không thấy một bóng đàn ông Chỉ có một ít trẻ con Và phụ nữ vận những chiếc xả rông cáu bẩn Đang nhìn chúng tôi với ánh mắt sợ sệt Phía đông là hồ chứa minh mông Của dòng Chinis Phum có chiều dài tới hơn 200 mét Tần cùng của Phum Là dãy bờ bao con kênh tưới Chạy dài lên hướng bắc Đổ hơn một cây số Là mốc can Donn